các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đó. Này. Chuyện bố chúng mày với dì Bính không được kể cho ai ngoài nhé. Nghe chưa? Nói chung là không được kể với bất cứ ai, nhớ chưa? Để ăn chắc hơn, bà phải thêm. Này, tao bảo nhá. Chúng mày mà nói cho ai biết đấy, đến tại công an thì bố chúng mày đi tù đấy. Hai đứa bé cùng gật đầu, bây giờ bà mới tạm yên lòng bảo, bà thì chỉ dặn thế thôi cấm là không được cho ông biết. Thôi, đi chơi đi. Ba trở lại chiếc thềm hững hờ bưng rổ cao ra bộ mà lòng buồn vời vợi. Ba hôm sau bà Đức thân đưa chị em Thảo về. Ba bà cháu đi chuyến đò sớm mới quá trưa đã tới nhà Tích. Lúc ấy Tích đang lau xe trước hiên, nghe tiếng hai con líu lo ngoài ngõ, vội ngẩng đầu nhìn ra và vui mừng chờ đợi vì cứ yên chí là bính dẫn hai cháu về. Hảo và Liên chạy nhanh vô trước. Tích Quang miễn vải đầy dầu mỡ. Ngồi xuống thềm, nét mặt rạng rỡ, nhưng chưa kịp cất tiếng hỏi chuyện hai con thì thấy bà tiếp lù lù xuất hiện ở cổng, làm Tích tắt ngay nụ cười. Dù Bính có qua mà đi chung với mẹ thì cũng như không. Gã chờ một lúc chỉ thấy có mình bà mẹ vợ. Vậy là Bính không qua, sao lại lạ như vậy? Tích biết Bính cũng nóng lòng muốn gặp Tích có thể còn cả hơn là tích muốn gặp Bính nữa. Gã đứng dậy thất vọng lững thững ra ừ. hè và nói: "À mẹ, gì Bính nó đâu mà để phiền ba đưa hai cháu về thế này, vất vả quá." Hai đứa bé chào bố rồi chạy nhanh vào buồng để cất gói quà ông bà ngoại mua cho. Bà tiếp bước lại gần, lạnh lùng nói như mắng vào mặt Tích: "Cái Bính nó ở nhà chứ đâu. Ông nhà tôi và tôi cấm hẳn, từ nay nó không được qua đây nữa." Anh có cần gì ạ? Chẳng hạn có việc phải đi đâu thì cứ nhắn người tôi hoặc ông tôi sang nom các cháu. Còn cái Bính á thì nhất định là không được sang đây nữa. Thật ra thì chồng bà chưa biết nhưng bà kéo ông vào để tăng thêm phần nghiêm trọng. Tích tái mặt không biết nói sao. Gá không ngờ ông bà tiếp đã biết chuyện vụng trộm giữa gá và Bính, cho nên mới đưa ra biện pháp cứng rắn như vậy, nhất là qua giọng nói đanh thép và nét mặt của bà không dấu nổi vẻ bức tức. Nói dứt câu, bà tiếp ngẩng đầu nhìn vào nhà nói lớn: "Ba về các cháu ơi, Thảo ơi, Liên ơi, ba về nhá." Tích vẫn còn bối rối, chưa biết nói gì thì bà hạ giọng bảo: "Anh nom cháu nhé, tôi về." Vừa nói, bà vừa bước đi ra cổng thật nhanh. Tích thẫn thờ trông theo rồi thở dài, ngồi bệt xuống thềm. Trong cơn xúc động vì xấu hổ, Gác Quân cả việc ngỏ lời mời bà mẹ vợ nán lại uống ly nước, gán thất thèo đứng dậy, moi thuốc ra hút, bản tay zon zon bật quẹt hai ba lần mới cháy. Cũng như Bính, Tích cứ tự hỏi mạn là không hiểu tại sao bố mẹ vợ lại biết được chuyện thầm kín này. Một tháng không gặp Bính, Tích nóng lòng như lửa đốt. Có hôm Tích phóng xe ra hành bờ sông, nhìn sang bên kia đứng ngơ ngẩn một lúc rồi lại quay về. Mấy lần tích đỉnh chờ hai đứa bé sang thăm ông bà ngoại để có cơ gặp Bính. Nhưng cái hình dung ra nét mặt hầm hầm của bà tiếp tích lại dần lầm không đi. Nghiêu Lang chức nữ chỉ cách nhau có một dòng sông nhỏ. Tích càng hối hận đã không sắm cho Bính cái điện thoại di động để tiện liên lạc. Sang tháng thứ 3, do sự hối thúc của mẹ, Bính lên đường đi Đài Loan xuất khẩu lao động chị em đoàn tục bên ấy. Con gái độc thân như Bính hầu như không ai chịu đi dù rất cần tiền. Bính năm nay đã 25, hợp đồng thường kéo dài đến 4 hoặc 5 năm, cấm đầu cấm cổ làm việc. Khi mãn hạn về, bước vào cái tuổi đã toan về già, hy vọng gì lấy chồng được ở làng Xuân Tảo này. Nhưng Bính phải đi để tránh những lời nhiếc móc dai dẳng của mẹ. Khuống chi nhiều đêm nằm nghĩ lại, Bính cũng nhận ra mình có lỗi với chị. Thôi thả, cứ ra đi để cắt đứt với tích cho đỡ ánh này về sau." Bà tiếp dĩ nhiên cũng biết đẩy Bính sang Đài Loan có thể làm lỡ giờ cuộc đời của Bính, nhưng thả cứ như vậy, còn hơn để chuyện tồi bại trong nhà vỡ lở ra, rồi rồi Bính có bầu, với tích thì cả nhà có nước độn thổ, chứ sống làm sao được với làng xóm. Cho nên tiến con đi, bà cũng không cầm được nước mắt, bà ôm Bính và sụt sùi nói: mối mẹ già rồi. Nhà chỉ có mỗi mình con. Vạn bất đắc dĩ thì mẹ mới đứt ruột để con đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net